Ok xin chào quý vị bạn Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện thiên quân dị thú Tập 10 Trên kênh youtube mấy chuyện các bạn nhớ để lại 1 like, một share, 1 subscribe Còn 1 ngó bí kiến Để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 10 chương 124 Hắn chết thảm quá Đột nhiên Những người sống sót đang bận rộn Dừng hết mọi chuyện trong tay lại Giám sát nhìn thấy loại tình huống này Tức giận quát lên Đáng chết Đã vào lúc này rồi Đám gia hòa này còn dám lời biếng Đúng là muốn chết mà Chỉ là sau khi hắn phát hiện Đông đảo người sống sót Đầu nhìn về một phía Hắn ta cũng khựng lại thuận theo hướng đó nhìn sang Đột nhiên phát hiện có một bóng người xuất hiện Bóng người kia cao khoảng 3-4 m Sau lưng đằng kéo một cách xác dị thú to lớn Mỗi một bước đi đều rất vững chãi Quản sát tơ đồng xa Người ta cảm thấy vô cùng áp bách. Giám sát Lệnh Mạch đã nhìn ra đối phương là ai, tự lẩm bẩm một mình. Lệnh Lệnh Bạch vì sao nội bạo lòng ở trong khô tập trung hiểm hại, lại có danh tính như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là vì Lệnh Bạch. Đối phương cường đại rõ như ban ngày. Lúc này, Lệnh Bạch đang chạy đến ở phía dưới tường ngoài. Thân thể ta giống như được tạo thành từ những tảng đá, khiến cho người ta có cái cảm nhận đầu tiên là cứng rắn, cường tráng. Giàn giáo lên xuống chậm rãi hạ xuống mặt đất Lê Bạch không dùng đến giàn giáo Chỉ ngằng đầu lên nhìn phía tường ngoài Hai tay cầm xác dị thú Dùng sức thật mạnh Đột nhiên ném xác dị thú lên trên tường thành Còn hắn ta thì vươn tay ra bám lấy vách tường Giữa 10 ngón tay và vách tường Như có 5 thạch dung hợp lại Nhanh chóng leo lên Ánh mắt những người sống sót đứng ở trên tường thành Di chuyển theo xác dị thú Rất nhanh Bóng đèn to lớn đã bao phủ toàn bộ người sống sót bên dưới. Khi xác dị thú đến một độ cao nhất định bắt đầu rơi xuống. Mặc có tránh ra! Những người sống sót kinh hoàng hô lên. Nếu như bị xác dị thú đập trúng sợ sẽ biến thành thịt nát. Đám người hốt loạn kéo sang hai bên. Duy chỉ có một người sống sót chống gậy vì quá bối rối thế mà lại té lăn ra trên mặt đất. Nhìn xác dị thú đang rời xuống nghẹn ngào gào lên mà ngay khi hắn ta đang tuyệt vọng Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn tả Dễ dàng đón được xác dị thú Lê Bạch đã đỡ được xác dị thú Rồi liếc mắt nhìn đối phương Trực tiếp xé trên xác dị thú một mảnh thịt ném đến trước mặt đối phương Trong sự cảm thạ dối rít của đối phương Hắn mang xác dị thú rời khỏi Hơn nữa thời điểm đi Phủ một tiếng Lê Bạch thả một qua giấm Cái giấm này thả bay về phía người sống sót Bị què chân kia Chỉ là đối với người sống sót mà nói Mùi giấm của Lê Bạch thả ra thật là thơm Bởi vì có thể dị thú trước mặt Cho dù có thối chết người Thì hắn ta cũng phải nói là thơm Cản cửa của đội bạo lòng Cửa lớn đang bị đóng chặt bị đẩy ra Trong phòng đang ẩm ý đột nhiên an tĩnh Đám người đồng loạt nhìn lại Muốn nhìn thử rốt cuộc là ai Nhìn một cái Đôi đôi Tất cả mọi người kinh hồ Lúc này Lê Bạch đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu Vóc người cao ba 4m Đã biến thành 1m8 Bộ dáng thành niên Nhìn cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi mà thôi Lê Bạch rất thích thi trên hình thái lăng lực tiên thành cựu nhân Nhưng gì chứng duy nhất chính là Sẽ thường xuyên đánh giắm Đến mức hắn ta vô cùng bất đắc dĩ Cho dù có ra ngoài săn giết dị thú Phần lớn thời gian cũng chỉ đi một mình Chính là không muốn mất mặt Đói trưởng à Bây giờ ngươi đã là giác tình giả cấp 4 à Dường phì càng thẳng hỏi Không vòi Lê Bạch lắc đầu Hắn ta vốn cho rằng Lần này ra ngoài săn giết dị thú Có thể tiến hóa đến giác tỉnh giả cấp 4 Nhưng hiện thực tương đối tàn khốc Cũng không có thành công Nếu không thì đội trưởng chính là cường giả cấp 4 đầu tiên Của khu tập trung Diêm Hải Đội bạo Long bọn hắn Cũng sẽ chân chính trở thành chúa tể Nhưng mà sau khi hắn ta có ý nghĩ Trở thành đội trưởng của đội bạo Long rồi Ý nghĩ của hắn ta cũng lặng lẽ thay đổi Hắn ta biết lâm phàm Là giác tỉnh giả cấp 3 Nếu như Lê Bạch trở thành xác tỉnh ra cấp 4, vậy chẳng phải trực tiếp nghiền ép xảm. Hoàn toàn không đạt được kết cục mà hắn ta muốn. Cấp 3 đối đầu với cấp 3, tốt nhất là Lê Bạch bị giết chết. Hắn ta chính là thành phần nòng cốt duy nhất của đội ngũ. Sau này hắn ta tuyệt đối sẽ không tìm lâm phản báo thủ, thậm chí còn đưa lễ vật bồi tội. Hy vọng đối phương thả thứ. Nảy sinh xung đột là do bọn hắn không liên quan gì đến đội bạo lòng chúng ta. Đến lúc đó, Hắn ta có thể an tâm Mà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp Mà trong lòng những đội viên khác Cũng đang rất tiếc nuối Nhưng bọn hắn vẫn còn có lòng tin Đối với đội trưởng Lần này không thành Lần sau nhất định sẽ thành công Đội trưởng ạ không sao cả Ta tin không lâu nữa Nhất định có thể lên cấp 4 Dường Phi kiên định nói Lê Bạch gật đầu Cũng không cảm thấy tiếc nuối vì tạm thời Không đạt được cấp 4 Hắn ta tương đối tự tin với bản thân Với thiền phú của Lê Bạch ta tiến hóa lên cấp 4 dễ dàng Như lấy đồ từ trong túi Vô cùng đơn giản Không có một chút áp lực nào Sau khi dị thú chiều kết thúc Lại đi săn giết dị thú Còn có vấn đề gì sao Ờ, ghiêu thiếu quang được rồi Lê Bạch nhíu mày Mở miệng hỏi Lúc trước hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xây dựng tiểu đội Mà chỉ nghĩ đến chuyện bản thân hành động một mình Nhưng trong một lần săn giết dị thú Cầm một chút xíu ngoài ý muốn được Dương Phi và Diêu Thế Quang cứu. Nói thật lúc trước hắn ta, thân hàn giác tình giả, lại được hai người bình thường cứu, quả thật có chút mất mặt. Sau này bọn hắn muốn đi theo bên mình lăn lộn Lê Bạch nghĩ đến ơn cứu mạng, còn chưa trả được, dẫn theo bọn hắn cũng được, sau đó thì xây dựng đội ngũ. Hắn ta cũng dựa vào sức của một mình mình, mạnh mẽ kéo Diêu Thế Quang và Dương Phi lên. Một người trở thành giác tình giả, một người trở thành liệp sát giả. Đối với Lê Bạch mà nói, khoảng thời gian đó rất mệt mỏi, cần thu thập rất nhiều huyết tinh và thịt dị thú, cũng nhiều lần khiến hắn ta không thể không mạo hiểm. Đội trưởng ạ! Hồng mặt dương vị đỏ lên. Siêu cạ, án, án chết rồi! Cái gì? Lê Bạch trưởng mắt, có chút không dám tin. Trong những năm qua, hắn ta cũng đã biết rõ con người riêu thế quang. Từ sau khi trở thành sát tỉnh giả, tính cách thay đổi rất lớn, Trở lên ngang ngược cản rỡ Nhưng nói như thế nào thì cũng là bằng hữu Bây giờ nghe thấy người đã chết Khiến tim hắn ta có chút đau đớn Vẻ mặt Dương Phi đau buồn Sau đó nói rõ mọi chuyện Đương nhiên trong nội dung mà hắn nói Nhất định phải biến lâm Phàm Của khu tập trung yếu loàn Thành một kẻ tội ác chồng chất Vì vật tư mà giết chết Diêu cả Chuyện chính là như vậy đấy Dương Phi lau lớp mắt trên khóe mắt Lê Bạch thở dài Chậm rãi nói Hồ Tỏ biết rồi, chờ sau khi dị thú triều lần này kết thúc Tỏ sẽ đến khu tập trung miếu loại một chuyến Ngày thế vậy Dương Phi mừng thầm trong lòng Nhưng ngoài mặt thì tỏ ra rất khó chịu <cười> Dì hồ cá chết thảm Khi người, khi người ra ngoài Dì hồ cá còn nói Sau khi đội trưởng trở về Bà huynh đại chúng ta phải uống một trận thật đã Bây giờ hắn cũng còn cơ hội nữa rồi Nhiều người chạy trốn như vậy à Lâm Phạm nhìn từng chiếc xe đi ngang qua Trong thành thị Hiểu ra chuyện dị thú chiều Đã di chuyển tạo thành áp lực lớn Đối với bọn hắn như thế nào Ý nghĩ duy nhất của những người sống sót này Chính là chạy trốn bảo mệnh Hắn ở trong huyện thành Hoàng Vù Tìm một vòng lớn Không gặp được dị thú cấp 3 Cũng từ bỏ ý định tìm kiếm Kèo sắc U Linh Mãng Xà quay về vị trí Xe pick up Cái sắc quá lớn Xe pick up không thể chứa nổi Khó mà mang về được Đầm phàm xoa cằm Đầu nhỏ xoay chuyển Đình một tiếng Đầu dường như đột nhiên lé sáng Trong mắt ngực đã nghĩ ra cách Ta lộ lớp vải này lấy đi Không phải là được rồi sao Ai dạ cái đầu nhỏ của ta thật là thông minh mà Nói là làm Trực tiếp cởi đi lớp giáp trên người mãng xà Ném từng mảnh vào trong xe Mà lúc này Một con dị thú xuất hiện từ chỗ ngoặt Nhìn lom lom lâm phàm Làm con dị thú hồng huyết bình thường Thuộc về loại dầu rìa Ở trong tận thế Người đừng có vội Chờ ta lột xong lớp vải này Rồi sẽ đưa thịt cho người Lâm Phàm không để ý đến con dị thú này Dù sao cũng chỉ là dị thú hỏng huyết bình thường Huống hồ Nhìn có vẻ còn hơi tàn phế Đã bị mù một bên mắt Hở nữa nhìn hình thể của nó Hình như là chó săn tiên hóa Ảnh mắt dị thú chó săn hơi sừng sốt Dường như nghe hiểu lời của Lâm Phàm nói Mà nguyên nhân nó không chủ động công kích Là chính là vì u linh mãng xả kia Còn uy áp dị thú cao cấp khi nó không dám mạnh động Lâm Phàm không ngờ con dị thú này Lại không nhúc nhích Trong lòng cũng có chút kinh ngạc Đánh giá thêm vài lần Màu lông thuần trắng dưới ánh mặt trời Tản ra màu sáng bạc Ánh mắt phải bị phế kia Dường như còn thêm mấy phần thông minh mạnh mẽ Trừ thân phận lại dị thú hỏng huyết bình thường ra Những thứ khác đều rất hoàn mỹ Lúc Lâm Phàm làm việc còn dị thú cho sắt này Hướng về phía Lâm Phạm nhe răng trợn mắt Cổ họng có tiếng gàng thét trầm thấp Sẽ cho ngươi đừng có làm ồn Lâm Phạm lấy ra một viên huyết tinh cấp 1 Trực tiếp ném đến trước mặt dị thú chó săn Động tác như vậy Dọa dị thú chó săn Hoảng sợ Lui về phía sau một bước Tưởng rằng nhân loại này định ra tay với nó Lập tức hạ thấp thân thể Điên cuồng muốn gầm gử hung ác hơn Nhưng tiếng gầm gử còn chưa ra khỏi cổ họng Ánh mắt của nó đã bị viên huyết tinh Màu trắng kia thu hút Há miệng cứng đỏ đứng đó Thật lâu cũng không có khép miệng lại Nếu như dị thú chó săn có thể nói chuyện Thì nhất định sẽ nói Huỳnh đệ à Ngươi thế này là làm khó cho ta rồi Ngươi nói ngươi ném cho tầm một viên huyết tinh làm cái gì chứ Ngươi như vậy thì ta gầm lên với ngươi thế nào được đấy Dị thú chó săn Lấy lại tinh thần Lập tức ngoạm lấy viên huyết tinh Sau đó ngoan ngoãn đứng một bên Nhìn nhân loại đang lột vảy trên người u linh mãng xả Không có gầm gừ Cũng không có vọt đến Rất nhanh Lâm Phàm đã lột sạch lớp vảy Đằng sau xe pick up cũng đã đầy Đi thôi Lâm Phàm ngầm thấy con dị thú hồng huyết bình thường này Có chút khác biệt Chỉ là không nghĩ nhiều Bặc kệ khác biệt như thế nào Dị thú cuối cùng cũng là dị thú Chẳng lẽ còn sinh ra lòng đồng tình với dị thú sao Dẫm chân gà Đuôi xe nhà khói Phong khoáng rời đi Dị thú chó săn nhìn theo đuôi xe đã chạy đi Trong con mắt còn lại có một tia sáng khác thường Giống như nhớ kỹ dáng vẻ Của nhân loại vừa rồi Ở trong lòng Sau đó đến chỗ xác u linh mãng xả Bởi vì bên trong cơ thể có lửa tiêu đốt Trong cái xác này đang tản ra mùi thịt nướng Dị thú chó săn Một mắt há miệng Gặm ăn từ miếng một Năng lượng ẩn chứa trong máu thịt giống như sông lớn Không ngừng cọ rửa trong thân thể nó Đột nhiên Dị thú chó săn một mắt rừng ngăn Toàn thân run run Trên trán nổi lên từng cái bánh bao nhân thịt Bánh bao nhân thịt không ngừng to lên Dường như có thứ gì đó Sắp từ bên trong bánh bao nhân thịt vọt ra Dần dần xung quanh Xuất hiện một ít dị thú Bọn chúng cũng bị mùi máu thịt thu hút đến Nhưng giờ phút này Thế mà đều đứng tại chỗ Không dám đến gần Dường như là bị khí thế trên người con dị thú chó săn một mắt kìa Chấn áp Bùm một tiếng Bánh bào nhần thịt vỡ ra Một cái sửng nhọn đồn ngột mọc ra Trên cái sửng kia còn có dòng điện chốc lué Bộ lông trên người của nó Cũng có dòng điện lấp lué Nếu như Lâm Phạm nhìn thấy một màn này Tuyệt đối sẽ kinh hãi, hạ hốc miệng Đến mức nhét được một quả trứng gà Trường 126 Chuẩn bị đối kháng dị thú triều Dị thú hỏng hết bình thường thế mà tiên hóa Thành dị thú cấp 1 Thậm chí còn thức tỉnh có được năng lực lôi điện. Lúc này một con dị thú cấp một to gàn, chậm chạp đến gần, muốn gặm thịt dị thú cấp bà. Nhưng vừa đến gần, đã thấy con dị thú cho săn một mắt kìa, gầm nhẹ. Một tiên chớp từ sừng phóng ra. Chỉ trong nhảy mắt đã bao trùm, dị thú cấp 1 trực tiếp khiến nó tây liệt ngã xuống mặt đất. Đại tiểu tiện không kiềm chế, toàn thân run run, tỏa ra khói trắng. Hành động này hoàn toàn dõa sợ, những con dị thú khác. không dám đến gần Khổ tập trung yêu loạn Sau khi Lâm Phàm trao về Trong người vận chuyển vành ra trên xe xuống chuyển vào trong tường trong Hắn nhìn thấy người sống sót hoạt động ở tường ngoài rất nhiều Ai ai cũng đang bố trì vũ khí Đồng thời vận chuyển đạn dược đến Đi vào trong tường trong đợi là gì thôi Chủ thí tửa bận biểu sức đầu mẻ chán Nhưng mà khi Lâm Phàm đến Tìm hắn ta Hắn ta lập tức bỏ mọi chuyện trong tay xuống Tạ bên ngoài gặp đồng một con dị thú mạng xà cấp 3 Có thể ẩn thân ta cảm thấy nguyên nhân nó có thể ẩn thân là nhờ vào lớp vẩy này. Cho nên ta muốn giao cho ngươi. Ngươi cho người nghiên cứu một chút xem đống vẩy này có tác dụng gì không. Suy nghĩ của Lâm Phàm chính là nếu như phát hiện đống vẩy này có thể giúp người ta ẩn thân có lẽ có thể dùng vật đống vẩy này chế tạo thành áo giáp. Người mặc bộ áo giáp này lên có thể ẩn thân bất cứ lúc nào. Như vậy thôi cũng đã cảm thấy khủng bố rồi. Ẩn thân đó! Chú thấy thừa như một đống vẩy to có chút kinh ngạc, gật, gật đầu Ồ, oh, được, được, ta hiểu rồi Ta sẽ cho người nghiên cứu một chút À đúng rồi, khi người không có ở đây Ngô Đình của tiểu độ cơ thạch Ở khu tập trung Diêm Hải có đến đây Nói là Lê Bạch của đội Bạo Long đã quay về rồi Biết những chuyện người đã làm Bảo ngươi cẩn thận một chút Ờ Ngược lại lâm phàm chẳng hề đầy ý nhiều Nếu đã làm thì không nghĩ đến chuyện hối hận Cho dù đối phương có tìm đến cửa Hắn cũng không sợ một chút nào Chủ tế tưởng nói Đợi đợt dị thú chiều này qua đi Người cứ ở trong khu tập trung trước Dù sao cũng chỉ cần đối phương dám đến Thì chúng ta sẽ nghĩ cách tiêu diệt bọn chúng Nơi này chứ là địa bàn của chúng ta Còn chưa đến lượt đội bạo Long gì đó Đến đây làm càn Ờ không nói đến chuyện đội bạo Long nữa Nội dung trên đơn tuyên truyền ta đã xem rồi Người nói xem Đợt dị thú triều này chúng ta có thể chống đỡ được không Lâm Phạm hỏi Chủ tế tử im lặng Chậm dạy nói Ôi, Khó mà nói được Phải xem dị thú triều lần này Khi đến khu tập trung miếu hoàng của chúng ta Còn có bao nhiêu Nếu như số lượng quá nhiều thì <cười> Hẳn đà lắc đầu Cảm thấy lo lắng vì chuyện này Dù sao thì đối với bất cứ người sống sót nào Dị thú triều cũng giống như một tòa núi lớn Hùng hằng đè ép xuống Nằm phẳng vỗ bà vai của chú thê thừa Tự ti lên Chuyện còn chưa chắc chắn Phía trước còn có khu tập trung hưng dương Và khu tập trung riêng hải cản bớt Đến khu tập trung miếu loạn Số lượng dị thú chắc chắn không còn nhiều Phải nói một chút Cũng không thể để dị thú chiều cũng chưa đến Đã sợ mất mặt rồi Ồ, hỏa lực của khu tập trung miếu loạn chúng ta Xem như là không tệ Nên vấn đề cũng không lớn Chủ thế tử nói Đúng rồi, đồ ăn phân chia xuống chưa Lâm Phạm hỏi Đồ ăn gì Dị thú chiều đang đến gần Đám người sinh sống ở tờ ngoài còn đang đói bụng Nếu như dị thú đến Ít nhất cũng phải có sức lực cầm vũ khí lên chứ a, đúng đúng đúng, ta lập tức đi sắp xếp đi. Chủ thế thừa cũng hiểu ra được sự quan trọng của việc này. Còn nữa, sắp xếp cho những người già yếu tàn tật nữa, bọn hắn không có bất cứ sức chiến đấu nào cả, không cần thiết làm bia đỡ đạn, có thể sắp xếp cho bọn họ vào trong hầm trú ẩn. Đồng thời chuyển lượng lớn vật tư vào bên trong, chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Chủ thế thừa cẩn thận lắng nghe, tạm thời không trả lời Lâm Phàm. Lâm Phàm xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Chu Thế thừa. Này Không phải ngươi định vứt bỏ bọn họ, nghĩ đến chuyện nếu như không ngăn cản được dị thú chiều, sẽ trực tiếp trốn ở trong hầm chú hẳn đấy chứ. Ờ, họ. Chú Thế Thừa vội vàng phản bác. Sao có chuyện như vậy được? Ngươi thấy ta giống loại người như vậy sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ờ. Lâm Phạm mìm cười, nụ cười kia lại có chút sâu xà. Dường như đang nói, ngươi khiến ta cảm thấy ngươi có thể làm như vậy đấy. đây ta thật sự không phải có lại người này. Ta hiểu mà. Ta không phải mà, ớ okay. kìa Hiểu rồi Cứ hiểu ta mà Ừ Nói chuyện với nhau một lát Lâm Phạm quay về chỗ ở Tắm rượu một cái Nghĩ đến độ thuần thục của Long trả thù Đã đạt đến 90 Cần phải tiếp tục tu luyện tăng độ thuần thục Bây giờ con đường mà hắn đi Ngoài giác tỉnh giạc ra Còn có phương diện võ học hẳn thấy cái này cũng không tẻ Chàng vàng tối Sắc trời ảm đạm Xem lại độ thuần thục của Long trào thủ Còn thiếu một chút Hàn cũng không vội vàng trở về Mà tiếp tục tu luyện tăng độ thuần thục Mạnh lên cần phải kiên trì Chỉ có kiên trì tương lai mới tốt đẹp Mãi cho đến khi dạng sáng Ngay vào giờ khắc Độ thuần thục tăng lên Bề mặt hắn lộ ra nụ cười Đồng thời thuộc tính thể chất cũng tăng lên một chút Hồ tập trùng hừng dường Đợt tấn công đầu tiên của dị thú Triều Chính là chỗ này Trong lòng tất cả người sống sót đây bàng hoàng Cho dù ban đêm cũng khó có thể ngủ được Đèn lớn ở trên tờ ngoài Chiếu mặt đêm tối tăm Có người tuẩn trà Cảnh giác quan sát bàn đêm yên tĩnh Bọn hắn sợ nghe được tiếng dị thú gào thét Nếu như nghe thấy Nhất định có nghĩa là dị thú chiều sắp đến Bản đầu Khi đơn tuyên truyền được giải đến Rất nhiều người sống sót ở khu tập trung Hưng Dường Đều muốn chạy Nếu là người sống sót bình thường muốn chạy Thì chưa tính Nhưng không ngờ đến cả giác tình giả và liệp giác giả cũng muốn chạy Điều này đối với khu tập trung Hưng Dường Mà nói là đã kích trí mạng Sau đó tầng quản lý của khu tập trung Hưng Dường Cấm mức cứ hai ra ngoài Toàn bộ giữ lại để chống lại dị thú chiều Lúc này Một chiếc máy bay trực thăng Từ đằng xa bay đến nhân viên quản lý khu tập trung Hưng Dương đều đang chờ đợi. Ngay từ khi biết được chuyện này, bọn họ đã bắt đầu cầu viện khu tập trung Kim Lăng, hy vọng có thể điều động cường giả đến, giúp đỡ chống cử, nếu không với lực lượng bây giờ của khu tập trung bọn họ, chỉ sợ rất khó ngăn cản được. Đến, bọn họ đến rồi! Đáng người đang cành gác vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh, máy bay đã đổ lại, năm cường giả từ khu tập trung Kim Lăng đến, Trong cao đồng quản lý của khu tập trung Hưng Dường Có người có quyền nói chuyện lớn nhất Chính là một người nam từ trung niên Tên là Trần Bằng Hoàn người các vị đến đây giúp đỡ Trần Bằng nhiệt tình tiến lên chào hỏi Nằm vị cường giả này Gồm 4 nam 1 nữ Trong đó cường giả lớn nhất của tuổi tác Không kém gì Trần Bằng Nhỏ nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi Vẻ mặt bọn hắn nghiêm túc Trang bị đầy đủ Rất rõ ràng đối với chuyện của khu tập trung Hưng Dường trợ giúp chống đỡ dị thú chiều lần này Đã ôm tâm lý chắc chắn phải chết mà đến Ồ oh, thế là cô rằng Không nói những lời khách sáo kia nữa Dẫn mọi ta đến từ ngoài xem thử Lần dễ thú triều này không thể coi thường Cô giảng trầm sóc nói Được Trần Bằng cũng biết được mức độ nghiêm trọng Của sự việc Vội vàng dẫn bọn hắn đến từ ngoài xem xét Trong đội ngũ Có người lăng lẽ bắt chuyện với người bên cạnh Dạo chỉ có 5 người thôi Có phải quá ít rồi không Ít kỳ gì chứ Người không biết là người mạnh nhất ở đến đây Là một giác tỉnh giả cấp 5 sao Lại còn yếu nhất cũng là cấp 4 rồi Loại thương lực này ở chỗ chúng ta có thể nói là vô địch đó Hả Có cái gì lạ đâu Khu tập trung Kim Lăng là phòng tuyến đầu tiên của chúng ta Mỗi ngày bọn hắn phải đối mặt với dị thú như thế nào Người và ta không thể tưởng tượng ở đâu Nếu như không phải bọn hắn ở phía trước chống đỡ Người cho rằng chúng ta có thể sống tốt như vậy sao Hả Tuy nói trước kia trong thời kỳ hòa bình Các thành thị lớn ở trong tỉnh này của chúng ta Đều có thế mạnh riêng của mình Được gọi là thập tam thái bảo Đều có suy nghĩ tranh đoạt trở thành thành thị trung tâm Nhưng sau tận thế Không thể không nói Khu tập trung kim lăng đã ngăn trở đám dị thú kinh khủng nhất cho chúng ta đấy Ờ thì ra là vậy à Cập bậc dị thú bên chỗ khu tập trung kim lăng cũng rất cao Bởi vì vật chất từ trận mưa sao băng kia rơi xuống Có một cái rơi ngay bên chỗ kim lăng Khiến dị thú ở đó không ngừng tiến hóa Mà những người sống sót Ở trong khu tập trung kim lăng Chỉ có thể mỗi ngày phải chịu đựng áp lực lớn lào Đối mặt với những dị thú kia Có thể điều động được 5 vị cường giả đến Đã là cực hạn rồi Rất nhanh Bọn hàn đã đến bên tường ngoài Các vị cường giả của khu tập trung kim lăng Nhìn những giác tỉnh giả và liếp giác giả Đang ngủ ở ngoài Đều rất hài lòng gật đầu Mặc dù không biết khi nào dị thú triều sẽ đến Nhưng vì có thể chống cự nhanh chóng Chỉ có thể ngủ ở chỗ này cô dàng xem xét vũ khí nóng Người gật đầu chuẩn bị rất đầy đủ Khi dị thú chiều đến người sống sót đương nhiên sẽ không thể xuống dưới đối cứng với dị thú mà chứa thể dựa vào vũ khí nóng gây ra tổn thương cho dị thú bình thường Cô Giang nói Đường lên cảm thấy chúng ta chỉ có 5 người Thật ra Kim Lăng chúng ta đã phân tích quả trận dị thú chiều này không phải hình thành ngẫu nhiên Chúng ta hoài nghi trong đám dị thú này có dị thú có trí tuệ đang chỉ huy lần dị thú chiều này tiến công hủy diệt nhân loại chúng ta Mục đích bọn chúng không phải các người Mà là khu tập trung kim lăng của chúng ta Trần Bằng nghe vậy Thì lộ ra vẻ khiếp sợ Ý của người là đây là Dương Đông Kích Tây Nếu thật sự như vậy thì Khu tập trung kim lăng sẽ gặp được dị thú triều tấn công Lại càng cường hãn hơn à Nếu thật sự như vậy Thế thì theo Trần Bằng dị thú quá kinh khủng rồi Thậm chí có thể tưởng tượng Một khi khu tập trung kim lăng bị công phá Vậy thì những khu tập trung khác Coi như là xong đời Cô giang thở dài Oh, bây giờ cũng chưa biết được Có phải sự thật hay không Chỉ có thể hy vọng chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều Nhưng mà yên tâm đi Cho dù khu tập trung kim lăng với công phá Cũng không thể nào Để dị thú được tốt hơn Bởi vì nhân loại chúng ta có lưu trữ được Một vũ khí có tính ủy hiếp Với có năng nằm ở đó Trần Vàng trừng to mắt Khiếp sợ nhìn cố ràng Vũ khí có tính ủy hiếp Số lượng ít ở đó Ý này rõ ràng Chính là đạn hạt nhân Cô giang đến biên giới tường ngoài, nhìn ra xa, vẻ mặt kiên định nói. Ngọn lửa truyền thừa của nhân loại chúng ta không thể bị dập tắt, bởi vì chúng ta có lòng tin, có lòng lực, trận chuyến này có lẽ sẽ kéo dài mấy chục năm, thậm chí là càng lâu hơn. Nói xong quay đầu, ánh mắt chẳng ngập hy vọng, nhìn về phía trận bằng. Người nói xem có đúng không? Ồ, hả, đúng, đúng. Sáng sớm, Lâm Phạm liếc nhìn bí tịch trong tay Không sai Hắn chuẩn bị võ học bí tịch mới Tuy rằng dĩ thú trèo vẫn luôn được đặt Ở trong lòng hắn Nhưng cũng không thể sốt ngày Khiến tâm tình mình hoàng hốt được Thậm chí phải ném chuyện này ra sau đầu Chờ đợi đến rồi nói Thiệt bố rằng Đây là một môn công phu khổ luyện Ý nghĩ cũng như tên Tức là người mặc quần áo cứng như là sắt thép ý chỉ toàn thân như là sắt thép có thể đón đỡ mọi đòn đập nện chẳng bí tịch có giới thiệu kỹ càng một là luyện bên ngoài một lần luyện bên trong luyện bên ngoài rất đơn giản chính là chịu đựng các loại đả kích từ ngoại lực khiến bản thân từ từ cứng rắn, cường tráng còn cách luyện bên trong gọi là nội dưỡng hoàn đan công cô đọng nội khí, di chuyển khắp toàn thân đạt đến mức tầm bồ thân thể có tác dụng tăng cường nội khí vì sao lại lựa chọn thiết bố giảm Nguyên nhân chủ yếu chính là môn võ học này Thông tục dễ hiểu Dễ dàng tập luyện Đương nhiên có một nguyên nhân nữa Hắn đã tu luyện thiết đầu công và long trào thủ Đầu và tay đều đã luyện Không có lý do gì mà lại không tu luyện thân thể Nói là làm Bí tịch là giả Nhưng không sao cả Hắn có hệ thống Chỉ cần có thể nhập môn Thì có thể tu luyện tăng độ thuần thuộc Bắt đầu Hắn vốn nghĩ sẽ gọi vương đại bảo đến Giúp hắn tu luyện Nhưng nghĩ đến chuyện thể chất của bản thân Với tình huống của đối phương Cho dù giúp hết sức bú sữa mẹ Cũng chỉ sợ khó có thể gây ra tổn thương cho hắn Lục Sơn cũng không được Chẳng biết khi nào dị thú chiều sẽ đến Hắn ta phải lão trù Đang vội vàng bố trí phòng tuyến Cuối cùng hắn ta gọi Trần Quân đến Hắn là liệp sát giả cho hắn có thể được Đồng cả tính ta có chuyện gì à Trần Quân vô cùng cung kính Hắn ta biết rất rõ Ở trong khu tập trung miếu loan này địa vị của Lâm Phàm rất cao Hơn nữa thủ đoạn lại còn vô cùng sắc bén Ai mà dám đắc tội Hạ hạo và hứ thường Từng đắc tội với Lâm Cá Đã sớm trở thành cát bụi rồi Khả năng đã sớm đầu thai Lâm Phàm ném côn sắt cho đối phương Cởi áo giả lộ ra thân thể cường tráng Gần đây ta đang tu luyện thiết bố Sam Cần ngươi cầm côn sắt đánh lên người ta đỡ lần nữa ngươi cứ tùy ý Đừng có nương tay biết chưa Nghe thấy yêu cầu này Trần Quân trừng lớn mắt Độ ra phải kinh ngạc Lần đầu tiên hắn ta nghe thấy Yêu cầu quá đáng như vậy Lắm cả ngươi nói thật à Trần Quân nhất định phải hỏi cho rõ ràng Nói thế nào thì hắn ta cũng là liệp sắt giả Lực xuống tay nhất định không giống người bình thường Nếu như hắn ta thật sự đánh giá vấn đề gì Hắn ta cũng không dám gánh vác trách nhiệm Thật Không phải thấy thì ta quả ngươi đến đây làm cái gì Đừng có lãng phí thời gian Quả quyết một chút đi Lâm Phạm đã chuẩn bị xong tư thế Hai tay hơi nghiêng Giống như đang vận khí Hai vai thẳng, lưng lần lên Nghiêng đầu nhìn bị phí hắn tả kỳ tư rất rõ ràng, người có thể bắt đầu Trần quân hít sâu một hơi Nắm chặt côn sắt Nhắm vào lưng của Lâm Phàm vung tay lên Ta đến đây Đến đi Lập tức chỉ thấy Trần quân gầm nhẹ một tiếng Đột nhiên dùng sức Bịch một tiếng, côn sắt khùng ác Nẹ lên lưng của Lâm Phàm Lục vài chạp vang ra tiếng vang trầm đục Thân thể Lâm Phàm hơi nghiêng về phía trước một chút Tạo ra góc độ Sau lưng lập tức xuất hiện một vẹt đỏ Khi cuốn sắt đánh xuống Lực đạo khuất tán Chấn động đến mỗi một giọt máu trong cơ thể của hắn Vận dụng nội dưỡng hoàn đan công tu luyện Dựa vào nguồn sức mạnh này Để thôi động khí ở trong cơ thể Trần Quân ăn liếp sắt giả Sức lực vô cùng cường nại Người bình thường không thể nào so sánh được Lâm Phàm đã cường giả cấp 3 Trần Quân là niệm sát giả cấp 2 Nếu như không đánh trả Cho côn sát tiếp tục đập lên người của mình Cũng có thể đánh chết hắn Đồng cả người không sao chứ Trần Quân có chút lo lắng Người bảo ta làm Chứ không phải là ta muốn làm Đau thì cũng không thể nào trách ta được Thòa mái Lâm Phạm rất vui Chỉ một chút trên bản đã xuất hiện kỹ năng mới Kỹ năng thiết bố xăm 0 trên 100 Chỉ một lần đã thấy được kỹ năng Biết rất rõ ràng lựa chọn của hắn là chính xác Để liệp sát ra ra tay Tạo nên hiệu quả rất mạnh Hệ thống tự động sửa đổi Tự động nhập môn Đào nhức thì khẳng định là có Nhưng mà cũng nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận Tiếp tục đi đừng có ngừng Lầm phàm thở dài Vận chuyển nội dưỡng hoàn đan công Còn chưa thuần thục điều động kinh khí thiết bố sàng yếu ớt đến mức Không dễ gì nhận ra Hắn biết có hệ thống này tồn tại giúp hắn tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đang thử, đang tìm tòi. Chính là lần mò qua sông không có bất cứ một người nào dẫn đường chỉ có thể dựa vào chính mình mà thử nghiệm. Được! Chẳng quên thấy Lâm Phàm không có bất cứ vấn đề gì cũng thả lòng tay chân. Nói thật, đánh người thực ra rất sung sướng. Khi ra tay, adrenalin sẽ tăng vọt từ đó khiến tinh thần phấn chấn. Hắn ta tiếp tục vùng vạch côn sắt Từng gậy từng gậy đánh vào chân lưng của Lâm Phạm Tương lai một ngày nào đó Khi Lâm Phàm trở thành nhân vật như Thần Linh Trần Quân hắn nhất định sẽ được ghi chép trong lịch sử Cho dù chỉ là một cái tên Cũng đủ để lưu truyền ra ngàn đời Từng âm thành trầm đục vang lên Độ tuần tục công môn Khi Trần Quân vô tư dâng hiến Lâm Phàm cũng dần dần nắm vững môn võ học này Hắn có thể cảm nhận được thân thể viên hóa Tất cả đều phát triển theo hướng tốt Không biết qua bao lâu Đằng sau có người đi tới Chủ thế thửa dẫn theo cao thủ Vào trong tường rào Về mặt nghiêm túc nói chuyện bố trí Chống lại sĩ thú triều lần này Chuyện này có liên quan đến sinh tồn của tất cả mọi người Ở trong khu tập trung Nếu như không xử lý tốt Hậu quả khó mà lường được Nhưng đột nhiên Một loạt tính động có tiết tấu chuyển đến Không chỉ khiến chú thế thửa khó hiểu Mà ngay cả những người đi theo cũng vậy Thuận theo tiếng động nhìn sang Con mẹ nó Khi bọn hắn nhìn thấy tình huống hiện trường Cả đám đều trận mắt há hút mồm Nhìn sang không hiểu tình hình thế nào Lâm phàm trần truồng Trần quân thì cầm cuốn sắt Gương mặt đáng ghét Gầm nhẹ côn mà đánh Hình ảnh này, cảnh tượng này khiến bọn họ rất mơ hồ Cái này không phải là Người có đam mê khoái cảm đặc thù gì chứ Có người nhỏ giọng nói Mà trả lời như vậy Thật sự nói lên tiếng lòng của mọi người Cái này, nếu như không có đam mê đặc thù, BDS màu gì đó, hẳn sẽ không có tình huống như vậy. <cười> chủ Thế Thừa ho khán, bình tĩnh tự giới thiệu. Các người không hiểu đâu. Đám người đồng loạt, nhìn về phía chủ Thế Thừa. Không hiểu, cái này chắc hẳn nó có vấn đề gì ư. chủ Thế Thừa nhìn về phía xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ chỉ có mình ta hiểu, chậm rãi nói. Các người nhìn xem, không chỉ là chúng ta đang mận rộn. Mà Lâm Phạm người ta cũng đang bận rộn tu luyện, đang tu luyện cái gì? Với nhìn đã biết là võ học rồi. Võ học. Đáng người đều hoang mang, thứ đồ chơi võ học này bọn hắn cũng biết đến, nhưng thật ra lại rất mơ hồ, đã từng nhìn thấy nhưng cũng chỉ trong mấy phim ảnh mà thôi. Ở trong hiện thực thì chưa từng nhìn thấy. Còn về thiết đồ công và Long Trảo Thủ lúc trước, có lẽ cũng không phải như vậy. Chủ thể thở hít sâu, trong lúc bất chợt, năm ngón tay thành chảo, bày ra một tạo hình. Mọi người nhìn xem đây là gì Đảng người chấm hỏi Chủ thế tử nói Đây là ông trào thù chỉ pháp võ học Tao và Lâm Phạm học được một khoảng thời gian rồi đã có chút thu hoạch Mà các người nhìn tình hình của bọn hắn Theo như ta phân tích Ta cảm thấy hắn đang tu luyện kim trung cháo gì đó Đây chính là một võ học khó lường Tu luyện đến tình trạng cao thâm Có thể đạt đến mức thủy hòa bất xâm Đau thương bất nhập Quả thật là rất đáng sợ Đáng người chấm hỏi Khi nhìn thấy trong ánh mắt mọi người Đều lộ ra vẻ hoài nghi Hàn ta sao có thể khoản nhượng Không khỏi cất giọng hô Lâm Phạm à, ngươi đang tu luyện võ hổng gì thế Lâm Phạm đang đỡ đòn Nhìn thấy chú Thế Thừa cười nói À, à chú à Ta đang tu luyện thiết bố xàm Các người cứ bàn chuyện của các người đi Chỗ ta không có việc gì đâu Ồ vậy ngươi tiếp tục tu tụ luyện đi Có cơ hội thì dạy ta một chút Được không thành vấn đề Già lưu kết thúc Chú Thế Thừa cười nói Có nghèo tươi công Chính là đang tu luyện võ học Mặc dù không phải kim trung cháu Nhưng cũng là thiết bố sàng Một mạch truyền thừa Đại khái Cũng giống nhau mà thôi Chúng ta tiếp tục Chuyện sắp xếp phòng thủ thôi Không nhiều lời Dẫn người rời đi Đám người cảm thấy lạ lạ Quay đầu nhìn lại bên kia Ánh mắt có chút mề màng Cái đồ chơi này thật sự Có thể làm ra được sao Sao cứ có cảm giác Giống như đang có khuyên hướng tự ngược vậy Dù sao thì hắn ta cũng nghe nói Chủ thế thừa hình như cũng có chút không bình thường. Lần trước có người nhìn thấy hắn ta ra tay độc ác với búp bê cao su tỉnh dục. Góc độ rất ràng xảo chuyên tấn công ở mấy cái vị trí quan trọng kìa. Có chút biến thái. Giặc trời dần dần ảm đạm. Lầm cả ngày mai lại lại tiếp tục chứ? Trần quân mong đợi hỏi. Tuy rằng cánh tay hơi nhức mỏi nhưng cảm giác rất sảng khoái. Dù sao thì loại cảm giác thoải mái này Rất khó hình dung được bằng lời Chính là đặc biệt thoải mái Lúc này Sau lưng lâm phàm đỏ bừng Giống như là vừa cạo gió Có rất nhiều vẹt dài đỏ Có phải người đánh đến nghiện rồi hay không Ánh mắt lâm phàm như quái dị Nhìn Trần Quân Hai mắt của gia hòa này sáng lên Còn rất trở mong Đây rõ ràng là biểu hiện của nghiện mà Trần Quân vội vàng sô tay Ờ không có tuyệt đối là không có ta chỉ thấy mình có thể giúp được Lâm Ca là chuyện hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời này. Nói đuổi gì thế, hắn ta có thể nói là đành đến nghiện sao? Khẳng định không thể nói như vậy được. Nếu như dị thú chiều còn chưa đến, ngày mai cứ tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng đến sớm một chút nha." Lâm Phạm nói. "Nếu như trước khi dị thú chiều đến, có thể tăng độ thuần thục lên nhiều, cũng có thể thêm năng lực săn giết dị thú." Hắn biết lần này đối mặt với dị thú chiều, tuyệt đối không phải mấy trăm con, mấy ngàn con. Mà còn phải hơn vạn Thậm chí trong đó còn xuất hiện dị thú Khó có thể ngăn cản cũng chưa biết được Dù là dị thú chiều chơi đến Chỉ là chuyện này Đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp bách Nếu như tận mắt đối mặt Với đám dị thú khủng bố Trùng trùng điệp điệp này Có thể bình tĩnh được hay không cũng khó nói Ta biết rồi À đúng rồi Lâm Ca Người nói cái thiết bố san này có hữu dụng không vậy Trần Quân thật sự rất ngạc nhiên Hắn ta cảm thấy chắc chắn là hữu dụng Nếu không lầm cả cũng không có khả năng thần kinh như vậy Để hắn ta đánh cả ngày Lâm Phạm cười nói Ờ hữu dụng chứ Chờ ta tu luyện đã cầm con sắt quất người Người sẽ vô cùng thoải mái Trần Quân chấm hỏi Về đến nhà Lão Vương đã chuẩn bị một bàn bữa tối phong phú Thịt giọc quả đều có Rất phong phú Cuộc sống tốt đẹp như vậy là thứ mỗi một người sống sót trong tận thế để mong đợi Trước bản ăn, tiểu hy vọng vẫn như ngày thường ngoan ngoãn dùng cơm nước xong rồi thì về phòng làm bài tập Bây giờ, nàng đang đi đi theo trần láo ra từ học tập Sau khi Lâm Phạm đến ngày ngày không thiếu thịt tiểu hy vọng cũng sẽ thường xuyên cầm theo thịt khô, chia sẻ với các bạn nhỏ khác từ đó trở thành mỹ nhân mà các bạn nhỏ khác thích nhất thậm chí còn có nghiệm nhiên trở thành đại tỷ Lầm phẳng thấy vẻ mặt Lão Vương có chút chẳng thấp thì khuyên nhủ. Lão Vương à, không có chuyện gì đâu. Chuyện còn chưa đến tình trạng bết bát như vậy. Cần phải tin tưởng vào khu tập trung của chúng ta không có vấn đề gì. Đêm nay người thư dọn một ít quần áo sau đó nói với Trần Lão ra Tử một tiếng nếu như dị thú chiều đến các người lập tức tiến vào hầm chú ẩn. Trường 130 dị thú cũng có sách lược. Lão Vương ngầm đầu lên nói ta vào đó làm cái gì Ta bảo Trần Lão Gia Tử dẫn theo trẻ nhỏ vào trong Ta am hiểu bắn súng Tay bắn súng cũng không có tệ Có thể xuống một tay Lâm Phàm xuôi tay nói Nghe ta đi vào trong hầm trú ẩn Đừng để ta phân tâm Nếu như tình hình hỏng bét Dị thú vọt đến tường ngoài Ta còn phải để ý đến ngươi à Nghe thấy vậy Lão Phường im lặng Cuối cùng gật đầu Ờ ta hiểu rồi hẳn ta hiểu ý cô Lâm Phàm Nếu như dị thú xông vào Với quan hệ giữa hắn ta và Lâm Phàm Nhất định Lâm Phàm sẽ phân tâm Sau đó cần vừa săn giết dị thú Vừa để ý đến hắn ta Tình huống này quả thật là chính là hỏng bét Đêm đã khuya Lâm Phàm ngủ không được Đi ra cửa Đi đến tường ngoài Lúc này tường ngoài vẫn còn có rất nhiều người sống sót Đối với bọn hắn mà nói Dị thú chiều có liên quan đến sinh tử của bọn hắn Mà lão trù quả thật Đã làm theo lời đề nghị của hắn ta Phần chia đồ ăn đến Giúp cho bọn hắn có thể nhét đầy cái bụng Chỉ có như vậy mới có sức lực đối phó với dị thú Từng chiếc đèn lớn chiếu dọi vùng hoang vu bên ngoài tường ngoài Bất cứ gió thổi cây lay nào Cũng khó thoát khỏi Chẳng có mấy con dị thú Bị ánh sáng thu hút đến Ở phía dưới gầm nhẹ dụ đáng Lại bị tường cao ngăn cản Không có người nào quản đến những thứ đồ chơi này Lâm Phạm đứng trên tường thành Nhìn tình hình ở phương xa Hơi hiếp mắt Vẻ mặt nghiêm túc Chẳng mong tôi yên tĩnh đẳng xa Không nhìn thấy bất cứ thứ ánh sáng nào Ủ tĩnh khiến người ta sợ hãi Lâm Phạm ngươi không ngủ sao Một giọng nói chuyển đến Lục Sơn từ từ đi tới Lâm Phàm cười nói Không phải ngươi cũng không ngủ sao Lục Sơn nói oh, Ngủ không có được áp lực hơi lớn Đây là lần đầu tiên ta thấy dị thú triều Khiến cuộc tập trung kim lòng Phải phát chuyển đơn đến Từ đó ta biết được tình huống vô cùng hiểm ác Hai người xanh vai đứng Cùng nhau nhìn về phương xà Nếu như trở dị thú chiều lần này kết thúc ta muốn thành lập một đội ngũ ngươi và lục dĩnh có hứng thú gia nhập hay không? Lâm Phạm ném răm cạnh ô lưu đồng thời hắn còn đang suy nghĩ sâu xa hơn số lượng liệp sát giả và sát kinh giả với tình hình trước mắt thật sự là quá ít mà nguyên nhân thừa thớt như vậy chính là vì thịt dị thú và huyết tinh không phải thứ mà người sống sót bình thường có thể tùy tiện lấy được Lục Sơn nhìn Lâm Phàm không hề nghi ngợi Có! Lâm Phàm kinh ngạc Không ngờ lại quả quyết đồng ý như vậy, thật sự là có chút nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Nhận ra ánh mắt Lâm Phàm, Lục Sơn cười nói: "Lờ kinh ngạc ngươi ta trả lời dứt khoát như vậy sao?" "Đúng. <cười> Đây cũng không phải ta thẳng thắn, mà là ta và muội ta đã sống có ý nghĩ này, nhưng chúng ta chỉ là liệp sát giả, sợ ngươi chướng mắt, dù sao thì có thể gia nhập đội ngũ của người nhất định phải là cường giả số 1." Cái này nói đùa rồi Ta muốn xây dựng đội ngũ Cũng không phải là xem đối phương lợi hại hay không Mà lấy phẩm chấp tính làm tiêu chuẩn Trong lựa chọn của ta Người mà ta hài lòng đều là những mấy người sống sót bình thường Ta muốn bồi dưỡng bọn hắn Giúp bọn hắn trở thành nhân vật có thể đảm được một phía Lúc này Ngược lại Lục Xuân kinh ngạc Hắn ta không ngờ đến Lâm Phạm lại có ý nghĩ tự tin như vậy Sau đó cười cười Người là đội trưởng Cứ làm theo lời người nói Ta nghĩ nếu như lần này chúng ta có thể sống sót qua dị thú chiều lần này ta nghĩ đội ngũ có thể xây dựng rồi. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể sống sót. Đầm phạm kế nịnh chẳng ngập lòng tin nói. Khu tập trung hương dường, khu vực bị chiều sáng cũng không có dị thú gì. Nhưng sắc mặt mọi người cố dàng, đang đứng trên tường thành rất nghiêm trọng. Trong bóng tối phương xà, giống như có thứ gì đó đang dòm ngó nơi này. Đồng thời cẩn thận nghe ngóng Dường như có thể nghe được tiếng giống trầm thấp Ở trong móng tối chuyển đến Rất nhanh Một giác tình giả vội vàng chạy đến Không xong rồi Bên khu tập trung kim lăng chuyển đến điện báo Căn cứ hình ảnh vệ tinh quay chụp lại Có một lượng lớn dị thú đang tập trung phía trước chúng ta Đồng thời bên phía kim lăng cũng có một lượng lớn dị thú tụ tập Số lượng rất nhiều Vượt qua tưởng tượng Vì giác tình giả báo cáo tin tức Trên mặt đổ mồ hôi Rõ ràng còn chưa đối mặt với dị thú Nhưng thần thể đã không nhịn được mà run dày Quả như giống như ta đồng suy nghĩ Dị thú dường đồng kích tây Thật ra là muốn tiến công Khu tập trung kim lăng Đáng chết Cái thứ đồ chơi này thật là đáng chết Thật sự có dị thú của trí tuệ chỉ huy Cố gian nhíu mày Trong lòng lo nghĩ Dị thú của trí tuệ tồn tại Không phải là bí mật gì Trong khoảng thời gian sinh sống trong tận thế Những khu tập trung cỡ lớn ở các tỉnh ngoài Đã bị dị thú của trí tuệ chỉ huy công phá Đó là lần đầu tiên Cũng là lần thàm trọng nhất của loài người Tất cả mọi người đều xem thường dị thú Cho rằng bọn chúng chỉ dựa vào bản năng mà tiến công Khiến cường giả trong khu tập trung cỡ lớn khác Đến cứu viện cũng không đủ năng lực ngăn cản Trần Mạc nói Lúc nào thì dị thú tiến công Cố giả nói Đợi đơn khi dị thú tụ lại đến một số lượng nhất định Sẽ khởi sướng tiến công Bảo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng Chiến đấu có thể diễn ra bất cứ lúc nào Được Trần mạng vội vàng cho người thông báo Ngay sau đó Từng tiếng gạo kinh khủng từ đằng xa truyền đến gì tên công? những người sống sót kinh hoàng hét lên Nhưng cũng không nhìn thấy dị thú Nơi đèn điện chiếu sáng vẫn còn trống rỗng Chỉ là tiếng gạo kia Cứ nối liền không rứt Không ngừng vang vọng trong đêm tối Loại uy hiếp này Đảo loạn lòng người Khiến những người sống sót ở trong khu tập trung Đều căng thẳng tinh thần Mẹ nó, cái này chính là sách lược mà. Sáng sớm, khu tập trung yếu loàn, bình an vô sự, dị thúi chiều không xuất hiện. Trần quân cầm khôn sắt trong tay đã sớm đến. Một đêm kích động khi hắn ta khó mà ngủ được. Từ đầu đến cuối đều chờ mong đến chuyện sáng sớm cầm gậy, đánh lâm cả. Lâm Phạm lếp mang một cái đã nhìn thấy ngay ý nghĩ của Trần quân. Mẹ nó, Gia hỏa này thật sự nghiện rồi Nhưng mà hắn cảm thấy cũng không tệ Làm cái gì thì phải yêu cái đó Nếu như không yêu Vậy nhất định sẽ không thể nào dốc toàn lực mà làm Nghĩ đến tiến triển độ thuần thục thiết bố sáng Hắn cảm thấy Trần Quân Thật sự là thích quật mình Sáng quá Nếu có thoải mái không Thoải mái Hai người một hỏi một đáp Trả lời rất ăn ý Từ gương mặt đỏ bừng của Trần Quân Có thể nhìn ra hắn ta thật sự rất Rất dốc sức Nhưng tiếng vang trầm đục vang già Ở trong khu tập trung hơi kiểm nén này Có một loại xu sướng khác thường Đồng thời cũng khiến cho Trần Quân quên đi áp lực từ dị thú chiều Từ đó vui vẻ làm ra chuyện mà hắn muốn làm Khu tập trung hương dường Tinh thật những người sống sót Trên tường thành không tốt Ai cũng lộ ra vẻ chán trường tốm qua dị thú gào thép cả một đêm Khiến mận hắn khó mà chìm vào giấc ngủ Tinh thần vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng Vẻ mặt cố dàng nghiêm túc Nhìn tinh thần của những người sống sót xung quanh Không tốt Vẻ mặt lo lắng Trần bằng nói Dì thú đang tiêu hào tinh thần và kiên nhẫn của chúng ta Ồ oh, không sai Ban đêm bọn chúng gặp kết Khiến người trong khu tập trung chịu áp lực rất lớn Ban ngày lại biến mất vô tung Bọn chúng muốn trở đến khi chúng ta quay hoài nhất Thì sẽ tấn công cổ dàng có chút bất đặc dĩ Cho dù biết thì có thể làm gì chứ Dị thú ở bên ngoài Bọn hắn thì ở bên trong khu tập trung Nơi ở của bọn hắn đã bị bảo vây Thật là đê tiện Đây là đánh giá của Trần Bằng về dị thú Cô giang im lặng gật đầu Tán thành với đánh giá của hắn ta Quả thật có chút đê tiện Đột nhiên Ở xa xuất hiện bóng đèn Một mảnh đen kịt Mặt đất chấn động Bụi đất mịn mù Giống như bão cát cuốn đến Nhìn thấy tình huống này Cô giang đột nhiên la lên Dị thú triệu đếch Chỉ trâu chốc lát tất cả mọi người sống sót Ở trên tường rào đều giật mình Cầm vũ khí trong tay Nhanh chóng đứng sát vào tường thành Từng tiếng gạo thét lan đến Chỉ thấy trong đám bụi mịt mù Một đám dị thú dữ tợn Trèn trúc nhau đến Tràng cảnh đông đúc chấn động vô cùng Tự như là thiên quân vạn mã Mà tường thành trước sự tấn công này Chẳng biết tại sao lại trở nên Vô cùng nhỏ bé Không ngăn được Chúng ta không ngăn được Tại một trốn vào trong hầm chú ẩn Trong đó mới là an toàn Người sống sót hoàng hốt quay người muốn chạy Nhưng thầy cô Giang Khiến người sống sót này hoàng sợ dừng bước lại Cả lôm chọn bỏ chạy Giết Trong lời cô giàng nói Ẩn chân sát ý nồng đậm Trong nháy mắt đã bao phủ người sống sót kia Đối phương kinh hãi không dám chạy Chỉ có thể hoan ngoãn quay về chỗ cũ Cầm vũ khí lên Chuẩn bị ngăn cản dị thú Khi dị thú trường đến càng lúc càng gần Cô Giang nổi giận gầm lên một tiếng Giết Đập tực vũ khí nóng ở trên tường thành Được vận chuyển lại Đạn rực như màn mưa Điên phải có người dị thú Hỏa lực hùng mãnh Không khí chẳng gặp khói lửa Gặp phải sự chống cự ngoan cường như vậy Một lượng lớn dị thú bị bắn giết Thành cái sảng Nhưng rất nhanh có dị thú phía sau Sông lên bổ sung Chiến đấu đã xảy ra Khu tập trung hưng dường có thể tồn tại hay không Phải xem thử mọi người có thể chống cự được hay không Các liệp sát giả bắn tên Công kích từ xa Những giang tỉnh giả có thể thi chuyển đánh giả Cũng tự mình thi chuyển năng lực Đổ sang vào, châm lửa trong nháy mắt bao trùm dị thú Các loại thủ đoạn trốn cự vào giờ phút này Đều lấy giả Chỉ là thủ đoạn công kích như vậy Đối với dị thú chiều mênh mông kia Chỉ như là hạt cát ở trong sa mạc Không đáng nhắc đến Không biết bao lâu Đột nhiên phương xa có chuyển đến một tiếng gào thét hùng hậu Tự như là sóng âm khuếch tán Các dĩ thú dừng tiến công Nhanh chóng rút lui. Đồng thời khi rút lui, dị thú còn sống trực tiếp tha xác dị thú đã chết đi. Chỉ trong ngay mắt, dị thú triều đã rút đi. những người sống sót trên tường thành cũng gieo hỏ. Chúng ta đánh lui dị thú triều rồi, chúng ta thắng rồi. Khổng khí vui sướng lan truyền đi. Chỉ là sắc mặt cố răng lại nghiêm trọng hơn. Tiếng ảo thét hùng hậu vừa rồi, tuyệt đối không phải do dị thú bình thường tạo ra. Hơn nữa có thể điều khiển nhiều dị thú như vậy rút lui. Chắc hẳn là dị thú có trí tuệ. Cố cà, đợt này chúng ta ngăn cản thành công rồi Trần Bằng siết chặt tay Thành nắm đấm, vô cùng hưng phấn Cố giang không nói gì Trần Bằng nhíu mày Nhìn về mặt nghiêm trọng của Cố giang Trong lòng giật mình Không phải là có vấn đề gì chứ Ngay khi hắn ta không hiểu Cố giang chậm dãi nói Không đúng, dị thú triều không phải như vậy Vừa rồi công kích có phải là Đều là dị thú hồng huyết không Trần Bằng nhớ lại Hình như đúng là như vậy Đúng, ta nhìn thấy đều là dị thú hồng huyết. Sau đó trần băng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, không dám tin nhìn về phía cố giang. Cố gò, người nó không phải là bọn chúng cố ý phái ra dị thú hồng huyết, tiêu học đạn dầu của chúng ta, khiến chúng ta không còn chủ động tấn công tầm xa nữa. Dị thú triều chân chính mới xuất hiện à? Thằng nghĩ, vậy thì quá đáng sợ rồi. Cố giang gật đầu. Ừ, Hậu quả năng này, một khả năng lớn chính là mang lại áp lực không có tận cùng cho đám người xuống sốt, từng đợt tiếp tiêu hao lòng tin của chúng ta, đợi khi lòng tin của chúng ta xuống thấp hoàn toàn sẽ tiến công. Quả nhiên, một hồi lâu sau lại có tiếng gào thét xuất hiện. Tất cả mọi người đang đắm chìm trong niềm vui đánh lui dị thú, nghe thấy tiếng dị thú gào thét, cả đám đều trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng đã đánh lui rồi, vì sao còn quay lại? Bọn hắn dựng ở tường thành Các dị thú đã bại lùi lúc này, lại tụ lại, sau đó bắt đầu công kích mạnh liệt. Chiến đấu! Trần bằng gạo lên, cho dù biết được ý nghĩ của dị thú thì sao chứ? Chẳng lẽ lại không ngăn cản hả? Một khi để dị thú tạo thành bậc thang, chồng chất đi lên, vậy thì đánh nghi binh sẽ biến thành tiến công thật sự. Cô Giang biết đây sẽ là một trận ác chiến. Khu tập trung hưng dường đối mặt với đợt dị thú chiều đầu tiên cũng là đợt nguy hiểm nhất. Chứ ngăn cản ra thì không còn cách nào khác Đột nhiên Có người hô lên Dị thú phân tán, bọn chúng muốn làm gì Một lực lượng lưỡng dị thú đằng xa Đổi sang hướng khác Tụ tập di chuyển về hướng khác Bắt đầu chia ra Không một mực vùi đầu và tiếng công Khu tập trung hưng dường nữa Vẻ mặt cô gian nghiêm túc Hàn tà biết dị thú bắt đầu phân chia Chuẩn bị tiến công các khu tập trung khác Số lượng dị thú nhiều thế nào Cái này không cần phải suy nghĩ nữa Tuyệt đối còn nhiều hơn nhân loại bây giờ Cuộc chiến chân chính sắp bắt đầu rồi. Khi dị thú bắt đầu phân chia hành động, hắn ta biết rõ tình hình. Hắn ta muốn tìm ra dị thú trí tuệ đang trốn tránh trong đám dị thú chiều kia. Nhưng đối mặt với dị thú chiều trùng trùng điệp điệp, chỉ là một mảnh đen kịt thật khó mà tìm kiếm được. Muốn ngàn cản trận chiến này. Còn một cách nữa, đó chính là tìm được dị thú trí tuệ, diệt nó đi. Không có dị thú trí tuệ không chế, các dị thú dù đáng một lát rồi tự tàn gi Chàng vàng thối. Không tập trung yêu loạn. Ai, hôm nay thật là sàng khoái. Lâm phạm hài lòng như độ thuần thục. Kỹ năng thiết bố sàn 42 100. Đã tăng độ thuần thục lên 42. Đây là một loại tiến độ rất cường thế. Trước kia độ thuần thục kỹ năng không thể nào tăng nhanh như vậy. Chẳng lẽ sau khi hắn nắm được mấy môn võ học rồi, tạo nghệ về phương diện này từ từ tăng lên. Bởi vì... Luyện đội thuần thục cũng tương đối nhanh sàng. Không rõ lắm, cũng không nghĩ nữa, đầu óc cần dùng quá nhiều, không có thời gian dùng trên phương diện này. Hôm qua khi bị quật, phần lưng sẽ có dấu vết bị côn đánh, nhưng sau khi thiết bộ san tiến triển, dấu vết đã trở nên mờ nhạt, không rõ ràng giống như ngày hôm qua. Đột nhiên, ở đằng sau có báo động, số lượng lớn người xuống sót nhanh chóng chạy đến tường rào. Nhìn tình hình này, trong lòng Lâm Phạm giật mình. Biết chắc chắn có chuyện phát sinh Nếu không thì không có tình huống này được Trần Quân Ngươi nhanh chóng đi thông báo cho những người già yếu tàn tật Ở trong khu tập trung Đến hầm chú ẩn tránh đi Lâm Phạm nói Vâng Lâm Ca Nếu ở khu tập trung khác Già yếu tất phải muốn tránh ở trong hầm chú ẩn Là chuyện không có khả năng Không có người nào coi trọng người sống sót bình thường Nếu như có thể làm bia đỡ đạn Ngăn cản dị thú tiến công Vậy thì cũng chỉ có chút giá trị đó thôi Đi đến tường ngoài Bọn người chú thế thử đã sớm ở đây Giờ phút này mặt mũi vô cùng nghiêm trọng Nhìn phía xa Tuy rằng đáy trạng vãng tối Nhưng sách trời còn chưa hoàn toàn tối đi Nhìn ra phía xa xa Có thể nhìn thấy lượng lớn dị thú đang không ngừng tụ tập Tình hình như thế nào rồi? Lâm Phạm hỏi Chú thế thử nói Vừa rồi có một lực lớn dị thú bắt đầu tụ tập bên ngoài Bây giờ vẫn còn đang tiếp tục tụ lại Vẻ mặt hắn ta dường như rất bình tĩnh Nhưng trong lòng thì đã có chút căng thẳng Khi dị thú tụ tập càng lúc càng nhiều Tim của hắn ta không nhịn được Mà đập mạnh Lâm Phàm nhìn về phía xa Số lượng dị thú tập trung Qua thật là không ít Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều dị thú như vậy Trùng trùng điệp điệp Một mảnh đen nhánh Cho dù còn chưa đến gần Cảm giác đẻ nén đã ấp vào mặt Thật sự là không ít Lâm Phạm nhìn đám người xung quanh Có người chấn định Có người căng thẳng, có người hai chân không nhịn được run lên. Rất rõ ràng tình huống trước mắt này thật sự đã hù sợ bọn hắn. Chủ thế tử nói: "Ta còn thấy hay là tất cả chúng ta đều trốn vào trong hầm ẩn, người cảm thấy thế nào?" Lâm Phàm trợn mắt nhìn. "Người cảm thấy nhiều người như vậy đều ở trong hầm trú ẩn, vậy thì vật tư có thể chống đỡ được bao lâu?" "Ta nói chỉ là một chút thôi." Chủ thế tử rất bất đắc dĩ. Hắn ta biết tất cả mọi người trốn trong hầm ẩn. Là chuyện không thực tế Nhưng đối mặt với nhiều sĩ thú như vậy Một khi bọn chúng sông lên Với giác tỉnh giả và liệp sát giảng Ở trong khu tập trung Có vẻ như rất khó có thể chống đỡ được Các người có sợ không Lâm Phạm nhìn về phía đám người Những người sống sót trên tường thành Đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm Có người há hốc mồm Muốn nói gì đó Nhưng lại không biết nên nói gì Sợ Đại ca Tình hình lúc này Ai nhìn thấy cũng đều sợ cả đó có được không Lâm Phạm biết tâm tính rất quan trọng Đối mặt với nhiều dị thú như vậy Hắn đã đều điều chỉnh tốt trạng thái Không sợ hãi Không quan tâm có bao nhiêu dị thú Hắn chỉ cần cầm đau chém lung tung là được Còn về phần có thể chém được bao nhiêu Đây không phải chuyện hắn có thể quyết định Phải xem có bao nhiêu dị thú Xong về phía hắn Đừng sợ hãi Thật ra dị thú còn chưa chắc có thể lên được Tường thành của chúng ta đủ cao, vũ khí cũng đủ nhiều, bắn phá một trận nó không chừng có thể đánh lui dị thú triều đấy." Lương phẩm cổ vũ bọn hắn, lời này đến cái trẻ nhỏ cũng không tin, có người thở dài trong lòng, cảm thấy lời nói này chỉ đang an ủi bản thân, nhưng có người cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy có vẻ đúng là như vậy thật. Đúng thế, tường thành của chúng ta rất cao, có có nhiều vũ khí như vậy, đám dị thú kia không bò lên được, chúng ta cần gì phải sợ?" Có người song sót nói. "Ta cũng có lòng tin." Bây giờ ta cũng vô cùng tự tin. Chú thấy thở nhìn Lâm Phàm khả lắm, đây là động viên trước khi chiến đấu mà. Nhưng mà dị thú sao lại không thể trèo lên được chứ? Trồng chất đủ cao, trực tiếp giống như là như thang lầu, bỏ cũng bỏ lên. Đương nhiên hắn ta khẳng định sẽ không nói ra miệng. Loại này gây bất lợn cho việc đoàn kết, không nên nói. Lâm Phàm rất vui mừng, mà nhẹ gật đầu. Các vị, dị thú trèo đã đến, chúng ta có gì phải an ngại? Chúng ta nhất định phải rơi ca vũ khí trong tay lên Bảo vệ căn nhà của chúng ta Trận chiến này ta có quyết tâm tất thắng Các người có hay không Mọi người im lặng nhìn Lâm Phàm Sau đó có người lớn tiếng hô hào Có, có Rất tốt Lâm Phàm gật đầu, rút trưởng đao trong tay lên Gào Cùng hô theo ta Ô lì gậy Một tiếng nói không đúng lúc chuyển đến Lâm Phàm muốn biết rốt cuộc là Tên thông minh nào hô ra lời này Những người sống sót còn lại Cũng hai mặt nhìn nhau Vẻ mặt vô tội Khi nhìn thấy ánh mắt của đồng bọn Giờ như đang nói Ngươi nhìn ta làm cái gì Không phải ta Ta không nói Chú Cà Ngươi là người quản lý của nơi này Ngươi cũng hô một tiếng đi Lâm Phạm nói chủ thể Thừa Đang suy nghĩ rốt cuộc là Ai hô lời này Nghe thấy lời Lâm Phàm nói Không tự chủ được mà hô lên Chẳng qua sau khi hắn ta hô lên Xong mặt lập tức thay đổi Tất cả ánh mắt mọi người Đồng loạt nhìn về phía chu thế thừa Hóa ra là ngươi à Trẻ giàu cũng thật sâu đó Lâm phảm vỗ vỗ vào vai, Lão chú không có nói gì Ánh mắt âm trầm nhìn về phía xa Lão chú vừa định giải thích Đã bị lâm phảm cắt ngang Ôi không cần giải thích Ta hiểu mà cô đơn khiến người ta tịch mịch Tịch mịch khiến người ta nảy sinh sắc tình mà Lão chú không nói những chuyện này nữa Ngươi nhìn đám dị thú kia đi Tụ lại một chỗ có thứ tự không loạn Chắc hẳn là có dị thú chỉ huy bọn chúng Lâm Phạm nhíu mày Nếu như dị thú bình thường tiến công Lộn xộn vô cùng Có lẽ thật sự không cần phải lo lắng như vậy chủ Thế tưởng nói Tao nghe nói trong đám dị thú có dị thú trí tuệ Có thể chỉ huy dị thú ta cảm thấy có thể tụ tập nhiều dị thú như vậy Thì nhất định có loại dị thú này xuất hiện Nghe thấy vậy Lâm Phạm lại biết thêm một giống loài mới Dị thú có trí tuệ Xem ra dị thú tiên hóa Đã vượt qua tưởng tượng của hắn Trời dần dần tôi xuống Đèn siêu mạnh mở ra Xô tan bóng tối Chiều sáng phía trước Trái tim của tất cả mọi người Đều đọc thỉnh thịnh Những tiếng dị thú gào thét từ phương xa vọng đến Kế hoạch giống nhau như đúc Bao vây mà không công kích Đầu tiên là uy hiếp đe dọa Khiến tinh thần căng thẳng cao độ Từ đó tinh thần nhân loại căng cứng Sau đó khi đối kháng Mất đi tiêu chuẩn nguyên bản Quả nhiên Khi tiếng dị thú gào thét dày đặc truyền đến Tất cả mọi người vừa Cười đùa lập tức trở nên căng thẳng Loại áp bạch kia không phải nói đùa Nhìn thấy tình hình này Lâm Phàm sao có thể nhịn được Vất vả lắm mới dựng lên được lòng tin Sao có thể để mấy tiếng gào giống này Đánh nát Trực tiếp tìm một cái loài to giống Gào cái bà nộ các người Ẩm thành lan tỏa Đối kháng với tiếng gào của dị thú Lâm Phạm xua tay Cùng nhau la lên, la với ta Lời chúng ta hô không khác gì bọn súc sinh này đâu Quả như lời này có hiệu quả Phân chấn lòng người Đám người đang căng thẳng sợ hãi Nhưng lòng tin của mọi người được khơi dậy Hắng giọng lên tiếng hô to Bắt đầu đối kháng với các dị thú Các dị thú đẳng xa cũng có chút hoang màng Nhân loại thật là phách lối Thế mà lại khiêu khích như vậy Có con dị thú chạy đến một con não thú Có cái đầu cực lớn Dường như không thể nhìn thấy thân thể Thấp dọng gào thét Dường như đang nói Đám nhân loại kia thật là ngông cuồng Ta cảm thấy lên tiến công Mà dị thú của trí tuệ kia thì gặp một tiếng Dọa nó lùi lại Ý tư rất rõ ràng Người đang hoài nghĩ quyết sách của dị thú cô trí tuệ ta sao Tiếp tục gào cho ta Cách khu tập trung miếu làn không giả Mấy người xa lạ quàng Minh chính đại Đứng ở đó quan sát Không phải vì bọn hắn tự tin Mà là trong số bọn hắn có vị giác tỉnh giả Năng lực của hàn tài chính là năng lực mặt kính Có thể chiết xạ tia sáng xung quanh Từ đó đạt được trạng thái ẩn thân Những người sống gió bình Khu tập trung kia đang gào thét cái gì vậy Một nàm tử cảm thấy khó hiểu Bọn hắn biết được lộ tuyến của dị thú công kích Biết khu tập trung nào sẽ bị ảnh hưởng đến Cho nên sớm đến đây Chờ dị thú triều công phá khu tập trung Giết chết cường giả bên trong, thì bọn hắn có thể ngả ngư ông đắc lợi, cướp đảo huyết tình mà khu tập trung góp nhặt được, từ đó tăng thực được lên. Một nam tử có làn da ngầm đèn, mặt mũi lạnh lẽo nói. Ngào thét lần cuối cùng trong tuyệt vọng thôi. Trường 134, ta đình nguyện gọi nơi này là khu tập trung nhỏ, mạnh nhất. Lại có một vị nàm tự nói Chỉ là khu tập trung yếu loa mà thôi Sao có thể chống đỡ được dị thú triều khổng lồ như vậy Theo tòa nghĩ Cái gọi là khu tập trung Chỉ là tự nhốt chính mình trong lồng giam mà thôi Khi bị dị thú bảo vầy Muốn chạy cũng không thể nào chạy thoát Ê, Còn mẹ đó Chỉ hy vọng có thể giữ lại được mấy vị mùi mùi Tại sao không chịu nổi nữa rồi đầu óc người cứ nghĩ cái gì thế Lúc trước không phải người đã bắt mấy người về rồi sao Không còn nữa Biện ta trời phế cả rồi Đối phương nói ra những lời tàn nhất nhất bằng giọng điệu bình thẳng Loại tình huống này ở trong tận thế Không có trật tự ổn định Đúng là bình thường Sau khi tận thế đến Lúc vừa bắt đầu mọi người chỉ muốn giữ mạng sống Khắp nơi tán loạn Các loài chuyện cực kỳ bi thảm đều từng xảy ra Sau này dần dần ổn định lại Khu tập trung trở thành Gia viên thứ hai của nhân loại Cũng là bởi vì dị thú còn chưa hoàn toàn tiến hóa Giúp nhân loại có được cơ hội thở dốc Đồng thời cũng có nhân loại sau khi ăn thịt dị thú, phát hiện ra bản thân có được năng lực siêu phàm Lúc này đã có mục tiêu mới, không còn lấy chuyện còn sống là mục tiêu nữa, mà nghĩ đến chuyện mạnh lên. Bởi vậy, huyết tinh trở thành tài nguyên quan trọng mà nhiều người sống sót tranh đoạt. Mà tổ chức của bọn hắn, vì chính là huyết tinh, tự mình sang giết dị thú thì quá nguy hiểm. Nhưng nếu có thể vơ vét trong khu tập trung đã bị dị thú công phá, vậy thì thuận tiện hơn rất nhiều. Rất dễ dàng, rất sảng khoái Lúc này toàn người trên tường rào kết thúc chuyện phát tiết Chỉ cảm thấy miệng đắng nỡi khổ Không còn gào thét được nữa Nhưng mà sau khi phát tiết xong Loại tâm tình bị kiềm chế kìa Cũng không còn nữa Trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều Bọn Hàn biết chuyện này không thể tránh khỏi Vậy thì không cần phải tránh nghe nữa Cứ thằng dòng tự nhiên mà đối mặt Nói thật Đối với rất nhiều người mà nói Có thể sống đến tận bây giờ đã kiếm lời rồi lục dĩnh đeo báo đựng tên trước mắt bày ra một đống mũi tên vào thời điểm dị thú tiến công nàng chính là một trong những đội viên chủ lực đồng thời trước mặt những người khác cũng có cùng tiễn tùy rằng vẫn hắn chưa từng luyện bắn tên nhưng trước mặt dị thú giải đặc tùy tiễn bắn một cái chỉ cần dụt đủ sức lực cũng có thể khiến cho dị thú tổn thương bây giờ ở khu tập trung yếu loàn có tất cả 11 xác tình giả liệp sát giả khá nhiều khoảng chừng hơn 30 người Nguồn lực này chính là nhìn có vẻ mạnh nhưng trước đông đạc dị thú Đúng là yếu kém Lầm phàng Ngưng thần nhìn vào phía trước lặng lãng chờ đợi dị thú tụ tập Đợt cảo thiết kỳ đã không còn ảnh hưởng gì Để bọn hắn nữa rồi Khi mọi chuyện đã không thể nào xoay chuyển Tất cả mọi người sẽ chỉ dốc toàn lực ứng phó Không mơ tưởng với những hy vọng Mong manh kìa Đột nhiên đất dùng nuôi chuyển Đại quân dị thú tiến công Chỉ trong chốc lát Bụi đất mịt mù Dị thú chạy nhanh cuốn lên bụi mù Bao phủ thân ảnh bọn chúng Chỉ có tiếng rộng đàn đinh tài nhức óc Chứng minh trong đám bụi mù kia Có đoàn dị thú đồng đúc Chuẩn bị chiến đấu Lầm phàm hít sâu gạo to Tất cả mọi người đều nín thở Lão trù đương nhiên đã càng phải tiên phòng Đổ một ngụm nước bọt vào hai lòng bàn tay Cha sát Sau đó nằm lấy cây súng Ánh mắt sắc bén Khi thấy vô cùng gạo lên Mẹ nó lão tử đây bắn chết các người Khi đám dị tù tiến vào phạm vi nhất định Lão Chu lập tức hét lên Bắn cho Lão Tử Trong mắt Tiếng rú vàng lên Đạn dây thật như là mưa chút xuống Đánh tự đáng dị thú đang lao đến Lào lên phía trước đều là dị thú hỏng huyết bình thường Thân thể bọn chúng không thể nào ngăn cản được lực, lực bắn phá của đạn mạc Chỉ trong nhảy mắt đã bị chiên nằm xẻ bẩy Ngãi trong vùng máu Vũ khí nóng của nhân loại có uy lực không thể coi thường Chiếm cư chút yếu thế Dựa vào vũ khí Có đủ đạn Tuyệt đối có thể đạt đến chỉnh độ lấy một địch chằm Nhưng mà vũ khí nóng của khu tập trung yếu làn Có hạn Không thể nào phân phát đủ cho mỗi người một cái Lục dĩnh kéo cùng Ánh mắt vô cùng sắc bén Thả tay Vút một tiếng mũi tên đâm xuyên của một con dị thú Đáng tiếc là cho dù như vậy Đối với dị thú trưởng mà nói Lực lượng cá nhân đúng là yếu kém Lâm vàng nhìn về phía lão trù năng lực của lão chú điều khiển kim loại Lúc này lão chú vườn tay Bẻ mặt nghiêm túc Một cái chỉ thủ hóa thành tàn ảnh Không ngừng bay Đánh xuyên từng con dị thú một Theo Lâm Hàm thấy Năng lực của Lão chu có vẻ như khá giống Với niệm lực Nhưng ngâm lại nhất định không phải đạo Chú chỉ có thể điều khiển kim loại Những cái khác thì không có khả năng điều khiển Cho nên năng lực của hắn ta chỉ có tác dụng Đối với vật chất là kim loại mà thôi Nhìn đoàn người đều đang thi triển thủ đoạn Đánh giết dị thú Hàn đương nhiên cũng không thể bỏ lại phía sau Mở tay ra Một quả cầu lửa bùng lên trong lòng bàn tay Trực tiếp ném xuống phía dưới Lửa cực nóng vừa chạm đến dị thú Lập tức lan ra Chỉ trong ngay mắt dị thú đã biến thành thịt nướng Vốn cho rằng quả cầu lửa này Có thể nghiền ép dị thú thành một vùng đất trống Nhưng hắn đã đánh giá thấp Tâm tình chết của đám dị thú rồi Hoàn toàn mặc kệ lửa kia có nhiệt độ ca bao nhiêu Đều điên cuồng đâm tới Lấy máu thịt của mình dập tắt lửa Đúng là một đám đồ chơi đáng sợ Bất cứ giống loài nào mà không sợ cây chết Đều cực kỳ đáng sợ Nhất là khi số lượng đạt đến trình độ nhất định Cán gần thẳng lợi chắc chắn sẽ nghiêng Bất cứ một khu thu tập trung nào Mà gặp được dị thú này Kết quả cuối cùng chính là bị hủy diệt Chiến đấu vẫn tiếp tục Ngay khi dị thú bắt đầu tiến công Vũ khí nóng chưa từng dừng sử dụng Thời gian dần quá Một tiếng gạo thét chuyển đến Các dị thú đang tiến công Nhận được tín hiệu rút lui Giống như là tình cảnh đã làm một cú tổng tật... hưng dương, thành ly xác dị thú hiện trường, sau đó nhanh chóng rút lui. Đàng xa, những người sống sót đang vây xem đều vô cùng kinh ngạc. Rút lui, cái gọi là dị thú triều chính là như thế này sao? Không thể nào, cứ cảm thấy chuyện này có thể sao? Quả nhiên là đáng sợ, bọn hắn nói đều là thật, khi dị thú triều chảy ra, không thể nào xem dị thú như là dã thú. Bọn chúng đã bị dị thú có trí tuệ nắm trong tay rồi. Ai nói? Tiến sĩ Ai qua? Lúc này, Lâm Phạm bảo mọi người ngừng bắn Nhìn thấy chuyện phát sinh trước mắt Dị thú rút lui Đồng thời thanh lì sắc tại hiện trường Khiến hắn vô cùng chấn động Đám người thơ phạm một hơi Nhìn thấy các dị thú bại lui Tâm tình bọn hắn rất kích động Lão chú, tình hình của chú không ổn Người đó có phải chúng nó đang định tiêu hao đạn dược của chúng ta hay không? Lâm Phạm nói ra ý nghĩ của mình chủ tế Thừa vừa nghe thấy vậy Nội tâm hoảng hốt Không phải thế chứ Lâm Phạm nói Không có gì là không thể Sau khi tiêu hao hết đạn dở của chúng ta Vũ khí nóng sẽ chỉ là sắt vụn Dị thú tiến công thì chỉ có thể dựa vào chúng ta chống cự Với loại số lượng này Vọt đến tường thành không có bất cứ vấn đề nào cả Hơn nữa người không phát hiện ra Dị thú tiến công chỉ là dị thú hỏng huyết bình thường thôi à Yết hầu của chú thế thừa Lên xuống Có chút căng thẳng Chuyện này phải hắn ta mà nói Chẳng phải tin tức tốt gì Nếu cứ tiếp tục như vậy Khu tập trung nhất định sẽ bị công phá Lão chủ, lợi đã nữa, nhớ giữ lại chút sức lực Lâm Phạm nhắc nhở Ta hiểu rồi Thì chỉ năng lực cần phải tiêu hào thể lực Đừng chờ đến khi dị thú vọt đến tường thành Mới phát hiện ra thể lực bản thân không đủ Vậy thì hoàn toàn Xong con ong Lâm Phạm phát hiện ra Sau khi dị thú rút lui Lục dĩnh đang xòa cánh tay của mình Rõ ràng vừa rồi đánh ra cường độ cao Khiến cánh tay của nàng quá sức Bây giờ dị thú bắt đầu Khởi xướng tiến công Khu tập trung miếu loan bọn họ Vậy thì khu tập trung Hưng Dương Và khu tập trung Diêm Hải Phía trước bọn họ Cũng đang bị dị thú tấn công Cũng không biết tình huống bên chỗ bọn hắn Như thế nào rồi Không nghĩ nhiều Mẹ nó Cứ nghĩ lại tình hình của bản thân trước đi Đúng là học mét rồi Cũng không lâu lắm Đợt dị thú tiến công thứ hai Đoạn người vừa được nghỉ ngơi không bao lâu Nghe thấy tiếng dị thú gạo thét gẻ mặt thay đổi, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ. Sĩ khí lúc trước vất vả lắm mới gọt nhặt được, khi thấy dị thú không sợ chết lên tục công kích, bắt đổng tàn giã. Vũ khí năng bốc khỏi, đạn dày đặc như là mưa bao trùm tất cả dị thú hiện trường. Lần này tiến công vẫn là dị thú hùng hết bình thường. Dần dần, xác dị thú bên dưới chất đống ngày càng nhiều, cho dù tường thành cao đến mấy chục mét, thế nhưng có nhiều xác dị thú chồng chất đến như vậy sẽ tạo thành bậc thang Mà nó chứ, thứ đồ chơi gì vậy? Lào chủ chỉ về sĩ thú phía trước nói Lâm Phạm thuận theo phương hướng nhìn lại Xuất hiện một đám dị thú Có thứ tự khổng loạn Phần lưng bọn chúng mở rộng lớp vầy tạo thành giáp Đạn bắn chúng chỉ là tué ra tiên lửa Không thể nào tổn thương được Mà phía sau chúng Là một đám dị thú khác Cô thể ngăn cản đạn bắn thủng à? Lâm Phạm biết cái này Là dị thú chuyên đối phó với vũ khí nóng của bọn hắn Còn mẹ nó Đầm phẳng đi đến nơi đẩy xe, nhấc một chiếc xe lên, lửa bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã đốt xe cháy lên, sau đó rủng sức, hung hăng ném ở phía dị thú có giáp kia. Bùng tiếng, sau khi xe quay đi ném xuống thì nổ tung, lửa lan tràn ra, cắn nuốt hết. Thật đẹp đấy, ánh lửa rực cháy nổ tung, phản chiếu trong ánh mắt của hắn. Cho dù đối mặt với tình huống nguy hiểm thế này, hắn cũng không nhịn được mà cảm thán. Chỉ là đối với dị thú triều khổng lồ mà nói Chút tổn thất này Chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi Xe trồng tận thấy là tài nhưng quan trọng Thế nhưng đã đến khi quyết chiến sinh tử Và tư gì đều không quan trọng Từng chiếc xe bị ném xuống dưới Biến thành tác phẩm phá hoa nghệ thuật Một đợt pháo nổ này khiến dị thú Giáp thuẫn Có thương vong không nhỏ Người sống sót đang cành giữ trên tường thành Có người ném bình gà Có người đổ sang xuống dưới Chỉ trong trọc lát tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên Biển lửa sôi trào Mà đám dị thú hùng ác kia không bại lùi Không sợ chết Mà vọt thẳng vào trong biển lửa Tình thần mọi người đều căng thẳng Hai mắt đỏ bừng Không thắng được Chúng ta không thù được Đệp sát giả thần hải hoàng sợ lui lại Ta muốn trốn vào trong hầm chú ẩn Ta không chịu chết với các người Lâm phàng bắt hắn ta lại Người muốn chạy à Thần hải kinh hoàng nói Chúng ta không ăn nổi Người có phải muốn chạy hay không Lâm Phạm lập tức ta thay cái vào mặt hắn ta Chỉ trong ngôi mắt đã đánh mặt hắn ta xương đỏ Ta không muốn chịu chết với các người Ta không muốn chết Thần Hải như bị điên, hô hào Muốn tránh thoát khoảng tay của Lâm Phạm Nhấu loạn quân tâm Lâm trận bỏ chạy, ta tiễn người đi Không, không, không Thần Hải hoàng sợ hết lên Chỉ là tất cả đã quá muộn Chỉ trong ngay mắt, lửa đã bao trùm cả người thân hải, bị ném ra từ ngoài. Sau đó một tiếng hét tê vang lên, thân hải trực tiếp bị dị thú bao phủ. Mà tình hình của hắn tà, không có ai để ý cả. Mọi người đều đang tập trung vào dị thú trước mắt. Hải tài giống như mất đi tác dụng. Trong mắt chỉ có dị thú đẩy đất, những chuyện khác hoàn toàn không để ý đến. Đồng phạm đương nhiên không thể nào để thân hải trốn vào trong hầm chú ẩn được. Tất cả tráng niên, liệp sát giả, giác giả Đều đang đối kháng với dị thú Đợi ở trong hầm chú ẩn chỉ là một đám giả yếu tàn tật thôi Một khi bọn hắn không thủ được Trong hầm chú ẩn chỉ có một mình thân hải Là liệt sát giả Kết quả rõ như ban ngày Già hỏa này nhất định sẽ xưng vương xưng bá Tay đánh người già Chân đạp trẻ nhỏ Ai không phục thì đánh người đó Bọn hắn cực cực khổ khổ ngăn cản Cuối cùng thành may áo cưới cho thân hải Chuyện này ai có thể chấp nhận được Thời gian nhanh chóng trôi qua Chiến đấu đã đến nút gai gấn Sắc dị thú trồng chất bên dưới Tường rào càng lúc càng nhiều Không biết qua bao lâu sau Hết đại rồi, nhanh vật chuẩn đại đến Có người kêu gào Lúc này lòng súng đã đỏ bừng Nhưng không có người nào muốn dừng lại Một khi dừng lại Hỏa lực tiêu thốn Rất có thể sẽ khiến dị thú đột phá Từ đó xuất hiện lỗ hồng Đột nhiên, có tiếng kêu gào thảm thiết chuyển đến Chỉ trong nhai mắt đã thu hút sự chú ý của lâm Phàm Chỉ thấy tưởng thành xa xa Đột nhiên bị dị thú cổng phá Vài con dị thú sông lên Cắn vào một người sống sót Sau đó những dị thú còn lại Cũng nhanh chóng lao đến căn rẻ Trong nhà mắt đã chia 5 xe 7 Người sống sót kìa Đáng chết Nằm vào cầm nào Nhanh chóng sông ở phía đó Tùy ý vung đào Trực tiếp chém chết dị thú đang sông lên Đi để biên giới Nhìn thấy dị thú đang chảo lên Đột nhiên vung đào Lửa lan tràn cả thân đào bao trùm cả người dị thú muốn sống lên Lão chủ tường ngoài không giữ được dẫn người vào tường trong ta đợi đây bọc hậu Lâm Phạm quát Được Chủ thế thửa vội vàng cho người lùi lại Lệp sát giả và các dịch tình giả bảo vệ người sống sót bình thường đồng thời bọn hắn cầm hết vũ khí có thể gây tổn thương cho dị thú nhanh chóng rút lui Từng lượng lớn người lùi về phía sau Lúc này trong mắt Lâm Phàm chỉ có lửa bùng cháy Đây là kỹ năng mà hắn mới nghiên cứu giả Ý rất rõ ràng Chính là đang nói cho các người biết Bây giờ hắn ta đang rất tức giận Tức giận đến bốc hòa Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng Phần lớn lực lượng đều đang rút lui Lâm Phạm người chú ý an toàn chủ thấy thử hô lên Biết rồi Lâm Phạm đáp lại Hắn nhất định không thể để dị thú sông lên nhanh như vậy Khi lực lượng sắp rút đến tường trong Một lực lớn dị thú chèn trúc đến Nối đuôi nhau sông vào Liên tục gào thét Uy hiếp lòng người Các dị thú gầm thét, nhìn thấy bóng người lâm phàm, trong mắt tản ra ánh sáng hùng ác, không nói nhảm gì cả, trực tiếp đánh tới. Đằng xa, đám người xa lạ quan sát tất cả tình hình. Còn mẹ nó, tưởng giáo miếu loan không còn rồi. Chiến đấu thật là thảm thiết. Nhưng mà khu tập trung miếu loan nho nhỏ này có thể chống đỡ được lâu như thế. Ta tình nguyện gọi nó là khu tập trung cỡ nhỏ mạnh nhất. Lâm Phạm cầm hòa diễm đường đao trong tay, dễ dàng chém mấy, mấy chục con dị thú đang sông lên, dạt sang một bên. Không suy nghĩ nhiều, xoay người trực tiếp từ trên tường thành cao mấy chục mét, nhảy vọt xuống. Nhiều lắm, thật sự rất nhiều, đếm không sẻ được. Khi hắn nhảy xuống dưới, một lực lớn dị thú cũng đuổi sát theo, mở rộng tứ trí, bay trong không trùng, biểu tình giữ tận hùng ác, mối gặm sạch nhân loại trước mắt này. Lúc Lâm Phạm đáp xuống đất vô cùng vững vàng Mà đám dị thú hỏng huyết bình thường Nhảy vào theo kia Thì bị té đến nứt óc, gãy trần Cho dù may mắn sống sót Cũng bị dị thú phía sau rỗng đạp mà chết Tật là tàn nhẫn Quay đầu nhìn lại một chút Sau đó co càng chạy kéo dài khoảng cách Nhanh chóng vọt qua đám lều chạy Nếu có người hỏi hắn Khi bị đám dị thú đông nghìn nghịt Không đếm sẻ này, truy đuổi Có cảm giác gì Hắn chỉ muốn nói Thật sảng khoái, thật kích thích Lâm Phạm phát hiện ra Có người sống sóc còn đang đứng ở trên giản giáo Chưa hoàn toàn bước lên tường thành Nhất định phải tranh thủ chút thời gian Không còn tiếp tục chạy trồn nữa Mà đột nhiên phanh lại Quay người gầm nhẹ một tiếng Lẻ mù mắt chó các người Ngọn lửa màu trắng cực nóng bùng phát lên Trong nháy mắt đã kích thích đôi mắt của các dị thú Khiến chúng mất đi Thị giác trong thời gian ngắn Đây cũng là sát chiều hệ hỏa Mà hắn linh ngộ ra Cũng giống như Thái Dương vậy Lâm Phạm thờ dịp các dị thú mất đi thị giác Cầm đao lên chém giết Hỏi diễm đào đi đến đầu Xác đổ đến đó Dị thú hỏng huyết bình thường trong mắt hắn bây giờ Chỉ là một đám dâu rìa Hoàn toàn không thành vấn đề Giết không hết Có càng nhiều dị thú hơn vọt đến Đúng là ép ta mà Nửa trên người Lâm Phàm càng bụng cháy dữ dội hơn Hóa thành trụ lửa to lớn Lốc xoáy lửa Lấy bản thân Lâm Phàm làm trung tâm Cấp tốc xoay tròn Nhanh chóng hình thành Lốc xoáy xoay tròn Lửa trong đó Lửa trong người thiếu đốt lên Chỉ trong lát, chốc lát đã thay đổi hình thái Lưu động hóa thành lốc xoáy lửa Nói thật cho dù có người khác thức tỉnh năng lực hệ hỏa Chỉ sợ cũng không thể làm được đến trình độ như lâm phảng Hẳn sử dụng điểm thiên hóa Nâng trị số tinh thần lên quá cao Đối với chuyện khống chế năng lực của mình Cũng đã càng tinh diệu hơn Nhưng giác tỉnh giả khác có năng lực Cho dù dùng tinh huyết và thịt dị thú Nhưng phương hướng tăng cường chưa hẳn đã tinh thần Hơn nữa Phần lớn đều là lực lượng và tốc độ Cho nên năng lực giác tình giảm mạnh yếu Và giai đoạn nào Cũng không có sự liên quan tuyệt đối Lộc xoài sinh ra nhiệt độ cực cao Và lực hút Quét những dị thú đến gần Nhiệt độ cao đốt dị thú thành cạn bã Năng lực đang được khai phát và vận dụng Rất rõ ràng Từ sau khi đọc được quyển sách kia Hắn dường như đã được khất đả thông hai mạch Nhầm đốc vậy Hiểu, đã hiểu rồi Thỏa mái, thật sự quá sung sướng Ta tình nguyện sức năng lực này là vô địch Lâm Phạm chưa bao giờ nghĩ đến Khi hắn đang đứng ở trong đám dị thú đồng đúc này Vẫn có thể giết sung sướng như vậy Nhìn từng đầu dị thú bị hắn chém chết Máu trong người hắn cũng giống như nước rồi Hoàn toàn xôi trào Tưởng trong Đám người đã đến nơi Nhìn tình hình phía dưới Cả đám đều sợ ngây người Mặc dù không có nói chuyện Nhưng hy vọng trong lòng hận họ Đều đang được thôi động lên Thật mạnh, thật là quá mạnh Vô số dị thú bị lửa bao trùm Thậm chí có không ít dị thú Bị cuốn lên không trùng Hòa thành một thể với lửa lớn Hoàn toàn không có bất cứ năng lực chống đỡ nào Lâm Phạm mau quay về Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng rồi Chủ thế thửa hô lên Nếu là lúc trước Lâm Phạm nhất định sẽ trả lời Đến đây đến đây Nhưng tình hình bây giờ đã khác Hắn cảm thấy mình có thể làm được Ta có thể, ta trong đám dị thú này Có thể tùy ý săn giết Không hề khó khăn Chờ một chút đừng nóng vội Các người cứ giết của các người Bên này cứ ra cho ta Lâm Phạm trả lời Chú Thế Thừa bất đặc dĩ Nhưng mà hắn ta cũng biết bọn dị thú hỏng huyết bình thường trước mắt này Quả thật không phải đối thủ của Lâm Phàm Hắn ta thật sự không ngờ năng lực khống chế của Lâm Phàm Đã đạt đến mức kinh khủng như vậy Cái này là tinh thần lực mạnh đến mức nào hơn nữa với thể lực này Có thể chịu đựng được sao Chẳng biết tại sao Theo Chú Thế Thừa Lâm Phạm Mạnh giống như quái vật vậy Mặc dù không có cái gọi là một chiêu hủy giết tất cả Nhưng đối với tình hình trước mắt này Đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn ta Lúc này Ở đằng xa có mấy con dị thú to lớn xuất hiện Sau khi bọn chúng xuất hiện Dị thú hỏng huyết bình thường đang sông lên Cũng tránh ra một con đường Không dám va chạm Nếu như có dị thú khác ngăn cản phía trước Đã sớm bị bọn dị thú hỏng huyết bình thường này Dẫm tạp nhão nhét rồi Dị thú của trí tuệ điều khiển lần tế công lần này Đã chú ý đến sự tồn tại của Lâm Phàm Nhất định phải giết chết đối phương Lâm Phàm sẽ rất thoải mái Trong lúc đó Ngừng đầu lên nhìn về nơi cách đó không xa Phần bụng của đường vất màu đỏ Vô cùng mất mắt Dị thú cấp 3 Hơn nữa số lượng còn không ít Trực tiếp xuất hiện 4 con Đối mặt trong trông lan 4 con dị thú cấp 3 kia gầm thêm Nện tự chỉ Nhanh chóng vọt về phía Lâm Phàm Khí thế hủng ác Tốc độ cực nhanh Dị thú hổng hết bình thường trước mắt Chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả Trực tiếp bị đánh bày Tới hay lắm Nằm phàm thích nhất chính là dị thú cấp 3 Nhất là đang chiến đấu gặp được dị thú cấp 3 Càng khiến cho hắn phấn khởi Lấy chiến nuôi chiến Càng đánh càng mạnh Như vậy thì chuyện ngăn trở dị thú trường này Hắn nắm chắc hơn Dị thú khác cũng bắt đầu phân chia giả Tiếp tục tiến công tưởng trong, Khi lầm phản lý dị thú cấp 3 nhìn chăm chăm Những dị thú khác cũng không có Bất cứ năng lực tham gia nào Đầu tiên vọt đến là con dị thú cấp 3 Có dáng vẻ giống nhà tê giác Trên trán mọc sừng nhọn sắc bén Hải bền miệng cũng biến dị sinh trưởng Ra sừng sắc bén Tự nhiên lưỡi hái Cờ bắp trên người càng cứng Nhìn giống như đá Tuyệt đối rất cứng rắn Đổi thành trước kìa hắn sẽ ne tránh Nhưng bây giờ hắn không cần nữa Lầm phản nắm đào Bàn tay đè ép sống đào Đồng thời tăng thêm tốc độ Trực tiếp đối đầu với dị thú cấp 3 tê giác Vừa mới đụng vào Lửa lập tức xoay tròn giống như lưỡi cưa điện chỉnh dựa vào lửa Cũng có thể cắt mở làn gia lịch Dị thú tê giác Phật một tiếng Thân thể dị thú cấp 3 tê giác Bị cắt giả, chỉ làm hai Điểm tiền hóa cộng một Thêm điểm, thêm điểm Không một chút do dự Thuộc tính 3 triệu thắng lên Cho dù chỉ tăng thêm một điểm Cũng có tác dụng vô cùng lớn lao trong chiến trường lúc này Chủ thế tử đang chú ý đến tình hình nơi này Thì sợ ngây người Khi thấy bốn con dị thú cấp bà Bọt về phía lâm phàm Phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là hỏng mét Sắp lâm và tuyệt cảnh rồi Nhưng rất nhanh Khi hắn ta nhìn thấy lâm phàm Dùng đao bổ đôi dị thú cấp bà già Hắn ta há hốc mồm Mắt trận trừng Hít vào miệng toàn là khí lạnh Khủng bố như vậy à Mẹ đó, đó chính là dị thú cấp 3 đó Đột nhiên có một tiếng kêu kinh hoàng vang lên Dị thú sắp rông lên Chỉ trong trôi mắt đã kéo chu thế thừa Quay về hiện thực Sau khi ngăn cản đợt tấn công thứ 2 từ ngoài Đạn còn tồn lại không nhiều Các loại bình ga cũng đã tiêu hào sạch sẽ Khiến khả năng áp chế dị thú Giảm bớt rất nhiều Giọc tình giọ, liệp sát giả ngăn cản Cho dù như thế nào cũng không thể đẩy dị thú sông lên Đến lúc liều mạng rồi chủ thế thừa dẫn dữ hét lên Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để làm một like, một share, em chocolatei. Comment mình được góp ý kiến để kênh cảm phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.